Lời phát biểu thẳng thừng của đình trước mặt ông Kim khiến các cán bộ huyện dự học ngạc nhiên. Nhưng đối với các ủy viên thường vụ thì chẳng ai còn lại gì đình. Xuất thân trong một gia đình bần nông năm 1952, đình vào bộ đội ở Sứ đoàn Chủ lực. Năm 1954, trong đợt trình huấn tài liệu cách mạng Việt Nam và cải cách ruộng đất, đình tư xác định thành phần của mình là cố nông và bịa ra chuyện mình đi ở cho địa chủ bị hành hạ rất dã man đêm kể khổ, đình vừa khóc nức nở vừa kể. gia đình đói quá nên phải cho đình đi ở với địa chủ từ khi đình mới lên 8 tuổi. thân đình đình gầy yếu nhưng tên địa chủ hàng ngày vẫn bắt đình bò xuống làm trâu cho thằng con nó cưỡi. con địa chủ là một thằng bé to lớn nặng như một cây cối đá nên đình phải gồng mình lên mới không bị nó đè bẹp xuống nền nhà. một lần thằng con địa chủ đang ngồi trên lưng đình bỗng đôn ra khắp nhà tên địa chủ tưởng đình làm cho thằng bé đôn nên bắt đình liếm sạch bãi đôn của thằng bé một lần khác đình mỏi quá khu tay làm thằng bé ngã xuống đền nhà chạy cả máu mũi tên địa chủ đánh đình đến đất sỉu rồi nhốt vào chuồng lợn đến ba ngày ăn với lợn ngủ với lợn mấy con lợn rất dữ nên thường chờ lợn ăn xong đình mới vét đi cám còn sót lại trong máng đình vừa kể vừa khóc khiến cả đại đội khóc theo nước nở rồi tiếng hô đả đảo địa chủ vang dội cả sân đình Sau ngày kể khổ ở đại đội Đình được chọn đi kể khổ ở tiểu đoàn Vẫn với cái bài cũ Đình cũng làm cho cả tiểu đoàn khóc nức nở Sau chiến dịch Đông Xuân Đình được đề mặt lên trung đội phó Năm 1955 Do có cái mát thành phần cố nông Đình được biệt phái đi tham gia cải cách dụng đất Chỉ mấy tháng sau đó Có thành tích phát động quần chúng đánh gục Giai cấp điều chủ chiếc để đến tận gốc ghế Đình ngoa lên làm đội trưởng Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Đình được tổ chức cho đi học bổ túc công nông rồi vào luôn trường Đại học Nhân dân. Bây giờ trường Đại học Nhân dân ở ấp Thái Hà cạnh có đống đa nơi có bến tàu điện chạy tuyến bờ hồ Hà Đông. Chủ nhật nào Đình cũng ra đấy ngồi chờ nhảy tàu ra bờ hồ. Những lúc đợi tàu điện, Đình thường vào ngồi uống nước chè và hút thuốc lá cuốn ở cái bàn trà chén cạnh bến tàu điện. Chè hai su một chén, thuốc lá thì một su hai điếu. Trong khi đó Ngoài tiền ăn hàng tháng, Đình còn được 16 đồng thu cấp, nên túi Đình lúc nào cũng xuân sẻng có tiền. Người bán trẻ chén vốn là công chức lưu dung. Ông ta có hai thứ khiến Đình mê nhất, đó là tài kể chuyện và cô con gái út đang học lớp 9 vừa đẹp vừa duyên. Ngày ra trường cũng là ngày Đình trở thành con rể của người bán nước trẻ chén. Thời ấy, Hà Nội vừa được giải phóng được mấy năm, nên việc lấy được một anh cán bộ có trình độ đại học là một mơ ước của nhiều cô gái cũng như gia đình họ có hội môn cho đám cưới là một chiếc xe đạp thao gót nữ, một mớ ước của nhiều người ở thời ấy. Nhờ có mối quan hệ bà con với một người đang làm ở ủy ban hành chính tỉnh Sơn Tây, Đình được bố vợ xin cho về làm công tác văn hóa ở một huyện trong tỉnh. Cũng giống như thời đang còn đi làm công tác cải cách ruộng đất, nhờ tài ăn nói và sống khôn khéo, thủ đoạn, đính được thăng quan tiến chức rất nhanh, từ một cán bộ văn hóa cấp huyện đình được cất nhắc lên phó chủ tịch và sau đó là bí thư huyện ủy. giữ chức bí thư huyện ủy ở tỉnh Sơn Tây được gần một năm, đình được điều qua tăng cường cho Phước Vĩnh. do có bằng cấp và đã thông qua công tác bí thư huyện ủy, đình được bố trí và chức vụ phó ban tuyên huấn tỉnh ủy, sau đó lên trưởng ban. 38 tuổi đã là trưởng ban tuyên huấn tỉnh ủy, lại còn có chân trong ban thường vụ và cũng là người duy nhất có tấm bằng đại học trong cơ quan nên đình ngộ nhận về tài năng của mình và gấm gầm coi thường người khác. Đối với ông Kim cũng vậy, đình chỉ kính phục việc ông Kim tham gia cách mạng rất sớm, đã tham gia phong trào kháng nhật và lãnh đạo nhân dân một huyện đứng lên cướp chính quyền trong cách mạng tháng 8 Nhưng lại gấm gầm coi thường trình độ văn hóa lớp bảy bù túc của ông. Tuy xuất thân từ thành phần bình cố nông, nhưng lúc nào đình cũng cố tạo cho mình cái bóc dáng cốt cách của một trí thức, một tầng dày Hà Nội. Trong khi mọi người trong cơ quan tình nguyện mang giáp cao su hoặc dép nhựa ra công, thì đình lúc nào cũng diện đôi giày da bóng nhẫy, áo sơ mi trắng cổ, cổ cồn và cây kính trắng gọng mạ vàng. Anh nói trong giao tiếp hàng ngày hay trong các cuộc họp, đình hay sinh lý luận. chuyện bình thường, đình cũng đưa chất lý và các thứ lý luận anh ta thu tập được ra để phân tích cái đúng cái sai của sự việc. Nhiều lần ông Kim nói tặng với đình, lý luận là Kim chỉ nam cho hành động. Còn lý luận của ông là thứ lý luận xương Chẳng giúp gì cho cuộc sống cả Đinh không người phản đứng trước mặt Đông Kim dân trong thâm tâm Đinh lại nghĩ Lý luận là một thứ khoa học xã hội cao diêu trình độ văn hóa cấp 2, cấp 3 Làm sao mà hiểu nổi Chị Thu đang đứng nấu cơm Thì Đô dắt xe đạp quả chi xuống Đô nhìn quanh không thấy chiếc xe đạp Đi tiếp phẩm ở đâu liền hỏi chị Thu Xe tiếp phẩm để ở đâu chị Thu Chú nhập đi chợ rồi, chứ hỏi làm gì? Anh Kim bảo lấy lớp xe tiếp phẩm Lắp thay chiếc lớp hỏng của cô Chi Đi thư viện vị Tâm Bình Chị Thu chạy ra xem cái lớp Bực chẳng bụt chịt dây cao su của Chi Rồi kêu lên Ông Kim định lắp cái lớp cách này cho xe tiếp phẩm mà Vâng Chị Thu nhìn kỹ cái lớp xe của Chi lần nữa rồi bảo Cái lớp này táo ra, trong bếp cũng không xứng Nói gì lắp vào xe tiếp phẩm Không có xe đi chợ Ông biết tư định cho cơ quan ăn muối chắc Công bằng mà nói Hàng ngày thực phẩm đi chợ vài lần Đoạn đường chỉ vài cây số Những xe khổ hỏng vẫn giáp bộ Đưa thực phẩm về cho nhà bếp được Còn cái xe này mà bắt cô chi ngày này sang ngày khác đạp hàng chục cây số đi xuống xã Thì tội cho cô ấy quá Thì thu chấp nhận Tôi cũng cảm nghĩ thật Ông ấy chủ đáo với cán bộ cấp dưới như thế Thì mình có đi bộ Để đi chợ cũng chẳng sao Người chân huyết sóng bồn của Hiệp từ xa Chỉ thu bảo Đô Chú Hiệp về rồi đấy Hiệp về đến nơi vừa dựng xe Đô chẳng ngồi hang gì Chạy đến ngắm giếng hai chai bánh xe đạp Hiệp nhìn Đô chẳng nhiều chuyện gì Có chuyện gì mà ông nhìn cái xe đạp thiết phẩm ghê thế Bí tư định cáo lốp xe thiết phẩm Thay cho xe Bí thư huyện ủy Tam Bình Đô nói tỉnh bơ Hừm, <cười> ông đùa ai thật đấy Bếp tỉnh ủy đến dịt ăn à tiếp phẩm đi tạm cái lốp xe của quả chị chi rồi tính sau hiệp đi đến ngắm chiếc xe của chi rồi cười ré lên ôi rồi ơi bí thư định giao cho tôi những cái mướn cao su bùng nhung này đi tiếp phẩm thì đến bố tôi cũng không cam nổi chứ tôi ông có biết bí thư bảo nếu ra tiếp phẩm lốp yếu quá thì tháo lốp chiếc xe mercedes của bí thư thay cho chị chi không hiệp nói lo tích ông ấy đã có ô tô rồi Có táo lốp xe đạp cũng chẳng ảnh hưởng gì chẳng ngày không có xe Tôi chỉ có việc gánh con gánh đi chợ thôi Cửa hàng lương thực thực phẩm ngay đây Đi bộ mấy bước thì đã sao nào Hiệp Khân bật lên nói với đồ. Ông thấy có bữa ăn nào Ông ăn thịt bạc nhạt và các ơn của mẫu dịch không Không chứ gì Cách thứ đó mua xong tôi đánh bán lại cho người ta Rồi luôn lách xuống tận các chợ quê Mua chui mua lủi thịt tốt cá tươi Về cho bếp cơ quan đấy Bây giờ ông định lấy lốp xe thì lấy đi Nhưng ăn cá gân và thịt bạc nhạc của mẫu dịch thì mọi người đừng có kêu. Đồ ngạc nhiên hỏi, Cửa hàng thực phẩm của mẫu dịch chỉ có cá gân và thịt bạc nhạc thôi à? Hiệp khinh khỉnh, ông đúng là loại người dài lưng tốt vải, ăn non lại làm như người ta thường nói. Chẳng dù tơi thế, thế một chút nào chất Không phải cửa ăn thực phẩm không có cá tươi, thịt ngon, có cả đấy. Nhưng những thứ ấy bao giờ nhập cũng được Nhất ngay xuống dưới gầm bàn dành cho Con phe và ngoắc ngoặc trao đổi Với những người quen biết trong ngành thương nhập em phiếu tập thể và cá nhân Chịu khó tiêu thụ tuyệt ơn khá tối Không mua phiếu hết tạn đừng có kêu Cái độ bát đầu của ông Đã sáng ra chưa nào Chị Thu cười Chứ đừng coi thường chú Đô Chú ấy lên tránh văn phòng tình ủy Và trở thành tình ủy viên khi nào không ai đấy Lên gì thì lên Chị em mình quyền lành vẫn cao nhất Muốn cho ai ăn no thì no Muốn cho ai ăn đói thì đói Chị không thấy người ta vẫn tắp hương vái lại táo quân đây à Đô hỏi Ông bảo bộ dịch xuống bán thịt ươn ca tối cho ai thì bán Sao ông không bảo ông mua thực phẩm cho bếp tình quỷ Hiệp lắc đầu làm bộ thất vọng Lại to cái đầu óc bá đậu ra nữa rồi Tình quỷ lấy cái tá gì biết thương nhập Ông không biết thời buổi bây giờ là thời buổi Nhất cân gì thế tam quyền tứ chế à Phải tốn mặt ngàn và con đông cháu trà Mới kiếm được cái trên bắn nặng mộ dịch Chứ ông đừng có từng bỡ Tôi thua kiến thức của ông rồi Bây giờ ông có đồng ý Để cho tôi tháo chức lớp 6 của xe thức phẩm hay không thì bảo Nếu không thì tôi đành đi tháo lớp xe đạp của Bí Thư đây Tháo thì tháo Nhưng anh giờ đừng có kêu Ông đã nói vậy Thì tôi đành đi tháo lớp xe của Bí Thư vậy Tôi dắt xe đi được mấy bước Hiệp nghĩ thế nào đó gọi lại Tôi nói đùa cho vui tôi Ông cứ tháo lớp xe trúc phẩm rồi tính sau Tôi thấy bí tư cũng hay đi công tác bằng xe đạp Tháo lớp xe Ông ấy chẳng có cái gì mà đi Tôi chẳng đăng tâm Đô cười Hóa ra ông cũng là người biết nghĩ Bộ đồ chưa xe của ông đâu và lấy ra đây cho tớ Tàn hộp Ông Kim bảo chi theo ông đi lấy xe thì đô đang đứng ở sân Ông Kim hỏi Có tay được lớp xe cho cô Tri không? thấy đâu bọn đó xong xuôi cả rồi ạ. Chi than phiền, em làm phiền các anh quá. Tạo phương tiện tốt cho cô đi làm việc, chứ cô có đi chơi đâu mà phiền với hà. Bà Lê đập giấy hộp tóc về nhìn thấy Chi, bà vừa thở vừa hỏi, hay anh em học xong chưa? Xong rồi chị ạ, chị đi đâu về mà trông vất vả thế? Có mấy kiếp chiếu đường, phiếu thịt Sắp hết tạt Nhưng hôm nay xin nghỉ mấy tiếng Đi xếp hàng để mua Bây giờ cửa hàng mới mở cửa Nhưng phải đi từ 4 giờ sáng để xếp hàng cô ạ Đi sớm thế mà đã có hơn chục người xếp gạch Xếp nón, trán chỗ rồi ngủ ga ngủ gạch Mua xong được mấy lặng đường ở Bách Hóa Đi đến cửa hàng thực phẩm Thì thấy đã xếp hàng đồng đánh ở đó rồi Thế là hết cả buổi thử bộ gì mà khó khăn trăm bề Thế bà lên đặt một bóng vải xuống đền nhà chi hỏi. Chị mua được cả vải nước kia Bà Lê cười Bảo tải đựng đường đấy Thấy người ta chân trúc mua tôi cũng chân vào Càng bách quá chỉ bán cho một người hai cái Cô hường biết tôi là vợ bí thư tỉnh nguyện Nên ưu tiên bán cho năm cái Chị mua bao đựng đường về làm gì Tôi giặt sạch rồi đem dụng màu tím răng Để may quần áo cho các cháu Chúng nó đang tuổi nghịch Mấy mét chiếu vải không làm sao may đủ Đầu năm tôi cũng mua được bốn bao Mai cho thằng Bắc cái dương mỗi đưa một cái quần ấy trông thế mà bền và đẹp ra phết cô ạ giặt vài lần, mặt vải lì ra Trông chẳng khác gì vải simili Ông Kim rít một hơi thuốc lào Nhìn ra xa rồi nói giọng buồn buồn Ngày xưa như tôi bây giờ Được coi là quan đầu tình Vợ đẹp, con ngoan, ô tô nhà lầu Kẻ hôn gây hại chẳng thiếu thứ gì Bây giờ thì nắm đứa con Chả trai lẫn gái, đứa nào cũng mặc quần áo vá phải lấy cái tế vợ bi tư tình quý để mua 5 cái bao đựng đường về giặt rồi nhuộm để may áo quần cho con bà lê cười trêu thiên bảo bây giờ vừa anh không đẹp con anh không ngoan à em đẹp chứ nhưng cái việc vừa đi làm vừa nuôi trong trường một lúc ba con lợn năm đứa con tôi đi công tác vắng một mình nhăm nuôi chúng nó khôn lớn ngoan ngoãn thì cũng thừa tiêu chuẩn hoa hậu thời đại mới rồi chi cười anh định chỉ khéo thật đấy Được anh cô định thì tôi đã phúc Mấy giờ rồi anh Mười giờ Còn một tiếng nữa mới hết giờ làm việc Có khi em đi làm đây Anh chịu đều gần 50 tuổi rồi Mà anh anh em em nghe ngọt xớt Thế cô chú xưng với nhau thế nào Bà Lê hỏi Mỗi lần gọi Nhà em cứ cô nàng ơi cô nàng hỡi Em bực quá cũng gọi lại Anh chàng ơi anh chàng hỡi Nghe cứ như hề trèo vui đáo đệ gì à Cô Tri cho nay ở lại Ăn cơm với nhà tôi cho vui nhé Cả cháu đi sơ tán hết Bữa cơm nào hai vợ chồng tôi cũng bê bát cơm nhìn nhau buồn lắm Hôm nay tôi mua được mấy lạng thịt ngon lắm Cũng báo công xếp hàng Em phải về Vì chiều nay em hẹn xuống làm việc Với lãnh đạo của xã đạo Tán kìa. Ăn cơm xong rồi về Đây về Tam Bình mất ơn một tiếng đạp xe Chứ có nấu nắc gì Vâng chỉ cứ đi làm đi Nếu anh Kim giữ lại thì em mở Anh ấy đuổi thì em về Và Lê đi rồi còn lại ông Kim và Chi Ông Kim hỏi Theo cô tan nên làm gì để thoát ra khỏi tình trạng bế tắc Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay Chi chẳng cần đánh đò Nói luôn Em chẳng biết làm sao nữa Đôi khi em thấy bức bối thế nào ấy Nhưng đi nghĩ lại cũng chẳng biết Mình bức đối chuyện gì Có đêm em ngồi thần thơ một mình Chơi sân và nghĩ quẩn Hay là ta bỏ quách kiểu làm ăn hợp tác xã Mà quay về thời kỳ vân công đổi công Dù nhà ai, nhà lấy làm Châu bò nhà ai, nhà ấy nuôi Nhà nước muốn nó góp gì sẵn sàng góp Ông Kim cười Đúng là cô nghĩ quần thật Làm ăn tập thể là khuynh hướng tiến bộ nhất hiện nay Đó là tiền đề để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại Cơ khí hóa, điện khí hóa và cả hóa học hóa Một nền nông nghiệp manh bún với phương thức sản xuất lạc hậu Làm sao tính đến chuyện thành thị hóa nông thôn Hợp tác xã là môi trường tập dược rèn luyện lối sống sản xuất công nghiệp Cô xem phim có thấy cảnh nông trường đập thể của Liên Xu không Tôi mơ ước làm sao một ngày nào đó Trên những cánh đồng của Việt Nam Từ Nam Chi Bắc Lúc nào cũng rộn ràng tiếng máy cày, Tiếng máy gặt đập liên hiệp Đôi lúc tôi cũng trăn trở bức bối như cô Đúng là hợp tác xã nông nghiệp của mình Đang có một cái gì đó tựa như Những cái ung bướu đang đeo bám vào nó Nếu không tìm cách phá vỡ nó ra Thì cái cơ thể hợp tác giả sẽ quạt vẹo Và đi đến tử vong Em rất là mừng vì suy nghĩ của anh Lại trùng hợp với suy nghĩ của em Đó là nghĩ thôi Còn từng nghĩ đến làm Là con đường gặp gành không ít chông gai Chúng ta phải dựa vào dân Họ là người trực tiếp làm rau lúa gạo Nên nó biết phải làm cách nào cho cách bụng bình được no Em không biết anh thế nào cho em suy nghĩ rất nhiều Với những lời phát biểu của đồng chí bằng anh ạ Có lẽ chúng ta cần mạnh dạn phá bỏ những gì không hợp lý Dẫn đến Kim mãn sản xuất Nếu không thì không thể nào gỡ được thế bế tắc hiện nay Ông Kim giết một hơi thuốc lào rồi trầm ngâm Thường lệ vào hai tối thứ ba và thứ năm Ông Kim học tiếng Nga Giáo viên là Đô, thư ký riêng của ông Đô vốn là giáo viên dạy tiếng Nga Ở một trường cấp hai của huyện Vĩnh Hòa Do nhu cầu thanh toán cho ông Kim hết chương trình bổ túc Văn hóa cấp hai Văn tổ chức tình nguyện đều đô về thay anh thư kiến cũ, đồng thời dạy văn hóa luôn cho ông Kim. Khi biết đô là giáo viên dạy tiếng Nga, ông Kim bảo đô ngoài việc dạy toán, lý hóa, dạy thêm cho ông biết tiếng Nga. Đô bảo tiếng Nga rất khó, ông bảo chẳng có cái khó nào bằng cái khó làm cách mạng, vừa khó vừa nguy hiểm đến tính mạng mà ông vẫn còn làm được thì cái khó của tiếng Nga chẳng là cái tá gì. Tính về tuổi tác, đô kém ông Kim đến 27 tuổi. Những hai người trở thành đôi bạn vong niên hợp ý tâm đầu. Chờ ông Kim giúp tông hơi thuốc lào, đô bảo. Bây giờ em tiếp tục hướng dẫn cho anh phần mở đầu thành phần của từ. Anh nhắc lại bài học hôm trước để em xem anh đã nắm chắc chưa nào. Ông Kim nhắm mắt ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Tiếng Nga chưa ra làm nhiều bộ phận của từ. Một bộ phận của từ có một ý nghĩa. Anh cho ví dụ ví dụ trong từ siton là cái bàn nếu có đuôi từ ít kèm theo như sitonik là để chỉ cái bàn con -tôn -lô vai là phòng ăn từ có đuôi từ là ít thường để cấu tạo những vật nhỏ bé như sitonik là cái bàn con domik là cái nhà nhỏ sadik là cái vườn nhỏ đồ này hôm nay chú cho anh học những từ như chủ nghĩa cộng sản đảng viên cộng sản chủ nghĩa xã hội đông dân tập thể Để khi tiếp xúc với chuyên gia liên xô vỗ vẽ vài tiếng cho vui Học ngoại ngữ Anh đừng có sốt ruột Mới học nên học những từ ít âm Rồi dần dần học những từ khó, đa âm Những từ anh vừa yêu cầu rất khó đọc Đối với người mới học tiếng Nga Khó anh vẫn đọc được Cái ông học sinh già này Tướng đầu quá thể Mở vờ ra chép từ mới Chép xong với từ chủ nghĩa giao hội Chủ nghĩa cộng sản Nông trường viên, nông trang viên Ông Kim gần viết ngần đầu lên hỏi Chú mày đã xem phim Liên Xô Có cảnh đung trường bao giờ chưa Em xem mấy phim rồi khoái nhất là phim Anh lính Ivan Cười đến vỡ bụng Chú không nghĩ đất nước mình sẽ có ngày như Liên Xô không Chắc là có Ông Kim nói giọng sôi nổi Đúng là chủ nghĩa giao hội Chỉ có một Những con đường để đi đến chủ nghĩa giao hội Chắc có nhiều con đường khác nhau Nói ví dụ chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp thôi Ở Liên Xô người ta trồng lúa mì Còn ta thì trồng lúa nước Cánh đồng của Liên Xô hàng trăm mẫu Dính liền với nhau Đứng bên này không nhìn thấy bên kia Còn cánh đồng của ta có hàng trăm mảnh như chiếc áo vá Dân mình quần cư Theo đơn vị làng xã từng ngàn đời nay Bởi thế dân mình hay nói làng nước Nghĩa làng có làng mới có nước Làng gắn bó với dòng họ với gia đình Với láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau kính bằng nhau trên nói dưới ngàn. Lịch sử cho ông ta có những giai đoạn mất nước, nhưng làng thì chưa bao giờ mất. Nếu chúng ta phá bỏ làng, dồn dân vào một cụm như dân trại quân đội thì chẳng khác gì chúng ta sẽ thịt một cơ thể cường tráng ra làm từng mảnh. Bây giờ chẳng còn gì đâu cậu ạ. Toàn diện tôi nghĩ, không biết có đúng hay không, nhưng chúng ta phải xây dựng chủ nghĩa xã hội theo phong tục tập quán của ta, từ phương thức canh tác cho đến cộng đồng làng xã biết tính ông Kim hệ nhắc đến hợp tác và nông dân thì nói xa đà không bao giờ chịu dứt nên đôi dục anh tập trung vào học đi không lại miên man và chuyện hợp tác xã lại vẫn luôn buổi học đấy ơi thì học tiếp hết giờ học ông Kim sẽ cây dấu cày đứng lên đi ra Đồ tắt điện rồi ra theo ruộng đang vào nước mùa này chắc xíu về giờ cậu à sáng mai đi lên Linh Sơn xem lúa má cây hái như thế nào chiều hai thầy trò lên đầm voi bắn mấy con xếu về cải thêm một bữa Cậu thấy thế nào Em tán thành cả hai tay à Chưa xe còn mang tà Nhạy trên con đường đất Mùa hành khô bụi quấn cao Sao mùa mịt Đôi mặt chiếc áo lông to dù Uống một cậu xuống xanh Hai nòng ngồi trên ghế Ông chim mặc áo đại cán màu xanh Bên trong là chiếc áo len cổ cao đầu đội mũ cát két màu xanh công nhân Ngồi ở ghế sau Xe chạy qua các cánh đồng đang cấy vụ chiêm Qua các làng nằm dài rác hai bên đường Do bức hôn hút lùa vào xe Hành lái xe bảo Năm nay đẹp quá ví tư nhỉ Không biết lúa cấy dòng có sống nổi không Đẹp nhưng không dám mấy nên không lo Đẹp như thế này mà lội xuống ruộng thì khổ lắm Cứ như có đàn kiến hàng ngàn con cắn vào chân Ví ngày còn bé ở nhà áo len không có Áo bông cũng không Những ngày rất như thế này đi học phải mặc độn không biết bao nhiêu là áo rách bên trong, hai cánh tay cũng cào nên vết chữ như gà bới. Bây giờ những cô những cậu bé như cậu thời ấy cũng thế cả chứ có hơn gì đâu. Nhà ai có bố có mẹ, anh em gì đó đi làm cho nhà nước mày già mới có chiếc áo bông vào áo bằng vải thô rộng xanh Còn áo len thì bói cũng tìm không ra. Sắp đến thị trấn Linh Sơn rồi, có ghé vào cơ quan huyện ủy không biết chưa? Không chúng mày tìm dân nào đó, không phải qua tổng tư quan huyện ủy và ủy ban. đừng để chúng nó thấy ra mình đang đi xuống xã. đừng tránh thì có uối, nhưng mình có đi ăn cắp ăn trộm gì mà phải sợ họ à? chẳng ăn cắp ăn trộm gì, nhưng gặp chúng nó chỉ ngay chào hỏi và báo cáo, trôi hết cả buổi chẳng đi đâu được đâu. đó là chưa tính đến chuyện 10 cơ 10 nước vào buổi trưa, rập rượt lắm. sẽ tiếp tục đi qua thị trấn, chạy một đoạn hành hỏi. về sáng nào đi bí thư? Hình như sáng nay tớ đã bảo cậu đi Hạ Đình rồi hay sao ấy nhỉ? Bí thư bảo đi Linh Sơn chứ có nói xã nào đâu ạ Ờ vậy thì đi về Hạ Đình Đến cốc đa đầu lành tranh hạ Cậu đố lại Cậu biết cốc đa lành tranh hạ rồi chứ gì? Lành tranh hạ có những mấy cây đa cửa. ạ? Cây đa đầu tiên cách làng chừng răm trăm mét đấy Thế thì em biết rồi Nhưng từ đó vào làng còn xa lắm ạ Tưởng muốn không ai biết mình vậy Đến đấy đô ra, cậu đóng cửa lại chỗ ấm, đánh một giấc Nếu tớ và tay đô về muộn thấy đói bụng thì bẻ cơm nắm ra mà ăn Người nào có suất của người ấy rồi, không phải lo ăn phần của người khác Hành cười Bí thư và anh đô nếu được bà con chiêu đãi thịt trà, nhớ đem ra cho em một miếng đấy nhé Cậu sợ tớ và tay đô điên mảnh thì lát nữa đóng cửa xe lại đấy rồi cùng đi Có khi bí thư cho em đi theo thuật Ngồi ở trong xe chờ mấy tiếng đồng hồ Không kéo người em thiêu mất Cậu đi liệu trẻ con nó có phá xe không Có gì trong xe đâu mà dợ chúng nó phá à? Hơn nữa trẻ con nông dân Hiền và ngoan lắm Chứ không như trẻ con ngoài phố đâu bí thư ạ Vậy thì ba anh em cùng đi Đến một cốc cây đa khá to Mọc cờ vệ đường Xe dừng lại Ông Kim và Đô bước xuống xe Hành xuống sau rồi đóng sập cửa lại Ấy chết Chứ nữa thì quên khẩu súng xanh Hành mưa cửa lấy khẩu súng rắn hai nòng đưa cho Đô, ông Kim sách cây dấu cãi đi trước, Đô khoác khẩu súng rắn cùng với hành đi theo sau, đi mấy bước Đô bảo: Anh hành sợ em và anh ăn mảnh thịt gà, với nặng nặc xin đi, trời ấy mà nhìn thấy cảnh anh và em nội dụng như mọi lần bố bảo. Có chừng nhau quá đấy, thành phần bình đông chính nhuệ đấy nhá." Ông Kim không đi vào làng mà bỏ đường cái đi thẳng về phía cánh đồng xa xa trước mặt, hành thấy thế hỏi: Chợ không đi tầng Balang mà phải vong ra đồng Hà Bí thư. "Đã đấy xem bà con tính hái ra sao?" Đi đến đồng lúa đã cấy xong, ông Kim dừng lại nhìn bao quát khắp nượt, với tay lãnh đạo ở Linh Sơn khá thật. Ông Kim khen: "Cấy muộn so với các huyện khác hơn 20 ngày mà hợp tác xã Hạ Đình cấy gần kín đồng rồi." Hà nhìn chăm chú và đám ruộng trước mặt mình rồi hỏi ông Kim: "Bí thư nhìn mấy ruộng lúa cấy dòng có thấy gì không?" thấy gì lúa kính chẳng dây chẳng nàn mà chẳng thấy tặng ở đâu cả bí thư để ý xem hạnh nào cũng vẹo vọ nhướng ngả như quân bại trận ông Kim nhìn theo tay hành chỉ đúng là tay hành tinh thật chẳng biết kính háng kiểu gì mà để mạng như ngả như một lũ say rượu thế nhỉ theo em lúa kính như ngả kiểu này một là kính ầu để lấy công điểm hai là đất bừa chưa dưỡng nên khi cấy bị chuội tay cắm cây chỗ này nhưng gặp đất cục cây mạ lại chưa thân chỗ khác danh sách của cậu hoàn toàn chính xác ta đi đến chỗ bà con đang cấy kia xem sao trên một đám ruộng chưa được nửa rào hơn 10 cô gái đang cầm cuội cấy vai người nọ gần như hít vai người kia vừa cấy vừa cười đùa ầm ĩ ông Kim đứng nhìn một lúc rồi thở dài anh nào cũng kêu là thiếu lực lượng lao động vì phải điều lực lượng bổ sung cho chiến trường Thế mà một đám dụng chỉ bằng bàn tay chéo trên trúc có đến hơn chục cô cây. Dương chân của tờ cánh cũng đủ dẫm cho cây lúa siêu vẹo rồi. Cậu đô đếm từ có bao nhiêu cô thấy ở đám dụng kia. Đô đưa tay đếm rồi bảo. Mười hai cô anh ạ. Mười hai cô chẳng bông thùng đít lên cây đám rộng bằng chiếc chiếu. Chẳng biết làm ăn kiểu gì nữa. muốn tinh nghịch nên chỉ nghe ông Kim nói vậy. Tự dân đô cao hứng cất tiếng họ lơ. Hãy cô cấy ở ruộng sâu, mặt trời cúi xuống, trồng phao câu lên trời. Đám con gái cấy dưới ruộng cũng ngẩn lên nhìn về phía ông Kim. Trong đám các cô gái bỗng văng lên tiếng họ đáp lại. Cách anh đi thì cứ việc đi, em chẳng trồng thế lấy gì các anh ăn. Đám các cô gái đang cấy tiếng cười rộ lên. Thôi bỏ mẹ, cô đô chọc phải cái tổ ong vỏ vẽ rồi. Sao thế bi thư? Hành nhạc nhiên hỏi thế cho mình gặp phải con gái kẻ đúng rồi Con gái kẻ đúng thì sao ạ? Con gái kẻ đúng, chanh chua, đánh đá và giỏi đứa đáp có tiếng em người dù huyết này mà chẳng nghe nói đến con gái kẻ đúng bao giờ Làng cậu sư kia thuộc Tổng Lai Xá cách đây những hơn 10 số, Cậu còn bé con nhưng không biết là phải Kẻ đúng trước đây thuộc Tổng Hạ Đình Tổng Hạ Đình có ba làng Đó là làng Chanh, làng Đúng và làng roi trước đây gọi một cách dân dã là kẻ kẻ tranh kẻ đúng kẻ roi, bây giờ đổi thành thôn quyết tiến Hồng kỳ tiến bộ thực giá hạ đình ngày xưa người ta có câu ví đẹp nhất con gái kẻ tranh đánh đáng kẻ đúng bao vành kẻ roi kẻ roi dùng nước dưỡng làng chẳng biết có chất gì mà cả làng đều tét mắt đi đâu gặp người có hai vành mắt tương mọng đỏ quạch là dân kẻ roi chứ không ai lọt vào đó lát nữa về xe ăn cơm tới kể cho mà nghe Bây giờ đến nơi xem các cô ấy cái nhá ra sao Hành cậu nhớ nếu không ai nhận ra tớ Là các cậu không được giới thiệu tớ là bí thư bí tọt gì nghe không Đô bà Hành theo chân ông Kim đến sát các cô gái Ông Kim lên tiếng trước ba anh em tôi thua các cô nên đến chịu tội đây Có phải các cô là con gái kẻ đúng không Các cô ngừng cấy đứng cả lên Một cô trong bọn bông kêu lên Bác Kim chúng cháu không biết nên khi nãy hát tội với bác Mang bác ta lỗi cho chúng cháu Nghe cô Kiên gọi tên ông Kim Các cô gái tỏ vẻ lo lắng sợ sệt Ông Kim cười nhẹ nhàng Người không biết không có lỗi Hơn nữa bác và hai cậu này Là kẻ gây sự trước Các cháu nghỉ tay lên cả đây nói chuyện cho vui Rồi xuống kế tiếp Mười hai cô gái người thì thả mạ xuống ruộng Người vẫn cắm mạ trên tay Bước lên khỏi ruộng đến chỗ ông Kim Có rét lắm không các cháu chết lắm bác ạ Nông dân làm được hạt thóc khổ như thế đấy các cháu ạ Đôi nhìn các cô gái tò mò hỏi Vừa rồi cô nào đối đáp với tôi đấy nhỉ Một cô chỉ vào một cô gái chừng 18-19 tuổi Có khuôn mặt tròn và đôi mắt rất sắc sảo. Cái tâm đối đáp với anh đấy Nó đối đáp nhanh và hay nhất chi đoàn chúng em Nếu chúng em biết có bác Bí thư cùng đi Thì chúng em không dám hát hỗn láo như vậy đâu Nói xong, đâm nép đầu vào vai một cô bạn đứng cạnh mình Bị tư là con ngáo ồp hay sao mà cháu không dám trêu Không phải ngáo ôp, nhưng bác là người lãnh đạo cả tình Ai cũng căng người bác Bố cháu mà biết cháu hát thuẫn với bác thì chỉ có no đòn Bố cháu là ai mà dữ thế? Bố cháu là ông Mai à? Có phải Mai Lương không? Vâng, bác lần nào xuống hạ đình cũng vào nhà cháu Cháu nhận ra bác, chỉ bác không nhận ra cháu thôi lần nào thấy bác vào nhà là cháu lùi xuống bếp nhanh như chạch, làm sao mà bác nhận ra cháu được? bác biết bố cháu ngày bố cháu chưa lấy vợ cơ, bác hơn bố cháu 2 tuổi, ngày ấy bố cháu đã nổi tiếng về tài bắt lươn rồi, đã mấy lần bác được ăn lươn om với chuối xanh do bà nội cháu nấu đấy, đầm vui vẻ kể. mỗi lần bác vào nhà cháu ra về là bố cháu lại nhắc đến chuyện ngày xưa bác ở trong nhà ông bà cháu, hồi ấy còn thân chiến Trung pháp, bác làm bí thư huyện ủy huyện Linh Sơn có phải không ạ Bố cháu bảo à Năm cười rất tự nhiên Mỗi lần nói đến bác là bố cháu nhắc đến chuyện đi bắt lươn về cho bà cháu ông trước sang mời bác Bố cháu dạo này có đi đánh lươn không? Vẫn ạ Ông Kim cười Vẫn đúng là tiếng kẻ đúng Hợp tác xã hạn đình cánh gần xong cho các cháu Một cô cầm nắm bạn trong tay trả lời Mới hơn một nửa diện tích cho bác ạ Nếu không có chỉ thị của huyện tạm thời ngừng cấy để chống rét Thì bác chúng cháu đã cấy xong rồi Khi nãy đi đầu kia bác nhìn luôn trên ruột Tưởng cấy sắp xong rồi Bác nhìn thấy đồng đình nội đấy Một cô nói Cấy ở đấy xong mới chuyển xuống đây Ông Kim hỏi Sao các cháu không dàn xuống người của các cháu ra vài đám nữa Cấy cho nhanh mà trúng tụ lại một đám như thế này Kiểu cây này vướng vào nhau vừa chậm Cây lúa lạnh nhân ngả chẳng ra hàng lối Đâm bảo Chúng cháu làm công cho nó vui Chứ chậm nhanh cũng chẳng để làm gì bác ạ Ông Kim ngạc nhiên hỏi Cháu nói thế nghĩa là thế nào Đâm đáp Bác tính Cây nhanh cũng từng lấy điểm Cây chậm cũng từng lấy điểm Thậm chí ngủ chơi cũng chẳng ảnh hưởng gì Bác nhìn xem những người đi bờ kia kìa Người ngồi trên bờ Người đứng dưới ruộng Châu thì vừa đi vừa ngủ Chúng cháu có cái nhanh cũng chẳng có ruộng mà cái Bác hỏi sao cây lúa siêu vẹo không ngàn không lối ư Bác đứng đấy cho bốc cho bác xem Đất người ta bừa như thế nào Nói xong Đâm nhảy xuống ruộng Vượt một bốc đất đưa đến cho ông Kim xem Vượt đất lộn lộn những cục to như nắm tay Ông Kim nhìn nắm đất quả đâm Vừa bốc xứ ruộng lên Đội trình sản xuất và phó chủ nhiệm phụ trách sản xuất Của ai có mặt ở đây không Một cô gái đứng cạnh đâm Nói với ông Kim Thắp đốt tìm cũng chẳng thấy đâu bác cả. Bác muốn gặp họ thì vào làng Đến mấy nhà ông ấy Nếu không ngồi uống rượu ở nhà ông này Thì cũng uống ở nhà ông khác à. Ông Kim bảo đăng Cháu vào làng tìm đô chừng sản xuất và chủ nhiệm Phó chủ nhiệm hợp tác xã ra đây cho bác Cháu sợ các ông ấy thù lắm Cháu cứ bảo bí thư tình ủy Bảo cháu đi tìm Chẳng ai dám trù cháu đâu Cậu hành đi với cháu vậy Đi nhanh lên nha Bây giờ các cháu tiếp tục cấy đi Bác đến xem mấy ông thợ bừa làm ăn ra sao Các cô gái tiếp tục xuống ruộng cấy Ông Kim và Đô đi đến chỗ mấy người đi bừa Đang ngồi hút thuốc lào Ở trên bờ ruộng vui vẻ chào Chào các chú Hôm nay chú ốm, người ốm hay sao Mà cả châu đến người không ai muốn làm việc thế Một người trong số đi bừa Trả lời chống không Đó tôi chẳng ốm đau gì cả Các ông đi bắn gì mà có khẩu súng to thế đi chăm có cò, con đông gì bắn mấy con về cải thiện cho vui. Còn đông các ông chịu khó đi lên đầm voi chưa đây? Chỉ có rẻ run chúng đủ nhanh như quốc có mà bắn ở đầm voi thiếu về rồi đấy. Xéo về có nhiều không? Sáng sớm chúng bay qua từng đàn, mỗi đàn phải đến vài chục con. Ông Kim ngồi xuống cạnh mấy người đi bừa móc túi lấy thuốc cho vào lõ điếu, rút cái đón trong túi ra bật lửa trong thuốc rít ngon lành. Một anh tượng bừa chuôn búi hít hít mấy cái Rồi hỏi ông Kim Bác hút thuốc gì mà khói thơm thế Thuốc lào thống nhất là một điếu thì làm Ông Kim bỏ gói thuốc lào xuống trước mặt Mấy người đi bừa Anh chàng vừa khen thuốc thơm bảo Xin bác một đi hút thử xem sao Nếu tên ngon Tôi biếu cho đây Ở nhà tôi vẫn còn Anh tượng bừa vây thuốc cho vào nó Giúp một hơi khen Thuốc của bác vừa thơm vừa đượm khói Vừa rồi chúng mày bảo đói nên mới làm bệ hoài Nói ngay hợp lý đấy Đói đi chơi cũng bệt chứ nói gì đi làm Nhưng muốn không đói phải làm năng đổ lên Chứ làm ăn kiểu này làm sao bảo không đói được Có thực mới bực được đạo ông ạ Một anh tự bừa bảo Nhưng muốn thực cũng chẳng có cái gì để mà thực thao công điểm chứ không đủ nấu cháo Tôi hỏi ông bụng ông lép kẹp có đi bừa nổi không Tuy trong lòng hơi bực Nhưng muốn ngài những người nông dân nói thật những ý nghĩ của mình Nên nông kim vẫn làm ra bộ vui vẻ Bụng đói thì không đi bữa được thì rõ rồi Nhưng cuộc sống của các hợp tác xã đã đến nỗi nào Các anh chỉ pin vào công điểm chơi ít tóc để trai đẩy cái thói lười đứng của mình thôi Nếu cứ làm ăn kiểu này thì đói vờ sẽ thành đói thật là cái chắc Các ông anh no mặc ấm chẳng có việc gì làm bắt xuống đi xanh Các ông biết đấy gì hợp tác xã no hay đói mà nói Có thể như thế thật Nhưng nói hay no gì Đã mang tiếng là nông dân Thì phải làm việc cho đúng lưng tâm của mình Làm giả ăn thật thế này Các anh không thính ngượng hay sao Một người bừa đến chỗ Mấy người đang ngồi nói chuyện rừng trâu Cắm bừa lên ngồi cùng Ưng ký mọi người vừa bước từ ruộng lên Vừa rồi tôi ngồi ở đây Để ý thấy chú đi bừa kết như người ngủ gật ốm mà Chẳng ốm đau gì dưỡng sức để tối cùng ngủ với vợ Mà ông là ai mà hỏi sách mé thế Thì chú bừa gai mắt quá nên hỏi thế thôi Ông có ở hoàn cảnh chúng tôi Thì cũng làm đến vậy mà thôi Hoàn cảnh nào Đã mang chứng là nông dân thì phải làm ra làm Ăn ra ăn Chứ làm như mèo mỡ ấy lấy gì mà bỏ vào miệng Ông bảo tôi làm như mèo mỡ Ông lội xuống ruộng xem Có đi nổi ba đường bờ không Ông Kim cười Chú thấy tôi ăn mặc đại cán thế này Từng không biết bừa nên thách có phải không Thách ông đấy ông thử bừa vài đường xem có hơn gì chúng tôi không. Thách ai chỉ thách chứ đừng có thách tôi. Tôi đã làm tá điền cho địa chủ thuần gián con hạt xoan. Ông đã thách thì để tôi bừa cho ông xem. Nói xong, ông Kim đứng lên cờ đôi dép cao su vứt xuống đất. Tiếp đó cười áo quần áo dài đưa cho đô cầm. Nhảy phốc xuống ruộng cầm lấy bừa. Đưa dây vòi vun vút mấy cái vào không khí, miệng thét. Hay hay, vắt vắt vắt. Con trâu Nghe tiếng người lạ ngoái cổ lại nhìn, ông Kim tiếp tục vút mạnh cây roi vào không khí, nhận lại hét, hay hay hay, vắt vắt. Nghe tiếng roi vút, con trâu không dám ngoái đầu nhìn lại nữa, ngoan ngoãn bước, hai chân trước của nó khuôn nước bắn tung tóe. Ông Kim vững trãi, bước theo châu không khác gì một lão nông thực thụ. những anh tợ bừa ngồi trên bờ gió theo bước chân khoan, khoan thoát của châu và người, một anh khen. Còn châu mũ nổi tiếng có tính và nói chung ngoan ngoan Không một lần dám ngoái đầu lại chống đối Làm sao ông ta khiến con mú sợ đến thế nhỉ Các anh không biết ông ấy là ai à Đô hỏi về giận dọa Ai thế Đồng chí bí thư tình ủy đấy Chuyệt mẹ chúng tôi rồi Sau khi mới đến hai ông không giới thiệu cho chúng tôi biết Đô cười Các anh biết để không ăn nói bố láo chứ gì Lát nữa xin lỗi ông ấy một câu là xong thôi Ông ấy là gầy không ai để bụng đâu đình bừa thường vài đường đáp lại lời thách quả mấy anh thợ bừa. thế nhưng khi bước xuống ruộng cầm lấy cây roi và cây bừa trong tay bỗng dừng trong huyết quản của ông kim trâm đan dòng máu của anh thợ cày đang bừng bừng trỗi dậy. những chân trâu cuồn nước xoàm sạp, tiếng ốc ách quả lớp bùn nhuyễn truyền động luồn qua răng bừa. giao vào lòng ông kim những âm thanh mơ hồ nửa mơ nửa thực. trên bước thao trâu những hồn ông lại bay bổng ngây ngất trong bối hồi ức buồn vui lẫn lộn. Nếu không có tiếng gọi quả đô chắc ông còn tiếp tục bừa Ông Kim cho trâu lại rồi bước lên bờ Bừa được chứ, có tách nữa không? Ông Kim vui vẻ hỏi Mấy anh tự bừa non lắng đưa mắt nhìn nhau Một anh rụt rè nói Chúng em không biết bác nào bí thư tình quỷ Nên hỗn láo với bác, mong bác tha lỗi Không dám hỗn láo với bí thư tình ủy. Còn người khác thì ta hù hỗn láo chứ gì Chúng em quen tiêu táo chứ chẳng dám hỗn láo với ai đâu à Đủ đưa quần áo cho ông Kim Ông Kim cầm đánh quần áo rồi hỏi mấy tờ bừa Dụng này bừa mấy lượt rồi Thưa bác Đã bừa 2 lượt đơn và 2 lượt kép rồi ạ Đội trưởng sản xuất Giao cho các anh bừa mấy lượt Dạ thưa Đội trưởng giao cho bừa 2 lượt đơn 3 lượt kép ạ Nghĩa là chỉ còn bừa 1 lượt kép nữa thôi phải không Vâng ạ Các anh đi cày đi bừa được mấy năm rồi Cũng đã lâu lắm rồi ạ Học hết cấp 2 là chúng em cầm cày cầm bừa luôn Ông Kim đưa quần áo trong Hoành cầm Rồi bước xuống ruộng Đưa hai tay cua qua qua quơ về một lát Rồi ném lên bờ những ngọn đất to bằng nắm tay Các anh bảo đã đi cày bừa lâu lắm rồi cày bừa lâu lắm mà làm ăn kiểu này không biết xấu hổ à Có phải các anh bừa một đường bỏ mấy đường Để lấy cho được nhiều công điểm không Không ạ Chúng em bừa đúng quy cách xưa nay đấy ạ Bữa đúng quy cách mà hai lượt bữa đơn, hai lượt bờ kép, đất cục còn lộn nhộn khắp dụng thế này à? các anh có còn là nông dân nữa không? một lúc nào cũng kêu quăng quát, cũng nhìm được ít tóc nên đói. tôi mà làm chủ nhiệm hợp tác, không những tôi không cho một lạnh tóc mà còn phạt cho sạc máu, cái lối làm ban gian dối này mới tôi. chủ nhiệm phó chủ nhiệm hợp tác xã hạ Đình đi trước, đâm theo sau, Với sắp mặt đông kim, chủ nhiệm hợp tác xã khúm đúng sợ sệt. thưa đồng chí bí thư. Chúng tôi không biết đồng chí xuống giá nên không đón tiếp được Mong đồng chí tha lỗi Ông Kim nổi nóng Tôi không cần các anh đón tiếp Thưa gửi Ông Kim mặc xong quần áo Sẽ ký điếu cảnh bảo với những người vừa đến Đi với tôi đến chỗ các cô đang kế đầu kia Rồi tôi sẽ nói chuyện với các anh Ông Kim sang sái đi trước Trung dâm và phó trung dâm hợp tác xã đi sau Đô và Hành đi sau cùng Mấy người tự bừa nhìn theo lẻ lưỡi lắc đầu Lần này thì mấy cái lão lãnh đạo hợp tác xã nó đòn Đến chỗ đám ruộng các cô gái đang ký Ông Kim dừng lại chỉ vào đám ruộng vừa cấy xong Các anh nhận xét hộ tôi Lũ cấy tên này đã đúng kỹ thuật chưa Hai cán bộ hợp tác xã đưa mắt nhìn nhau Anh chủ nhiệm nói lý nhí trong bụng báo cáo Bí Thư Chúng tôi đã hướng dẫn kỹ thuật cấy cho giáo viên rồi Nhưng do họ làm ẩu đấy ạ Có đúng là do họ kết ẩu không hai cán bộ chủ nhiệm lung túng đưa mắt nhìn nhau, anh phó chủ nhiệm phân bùa, thứ bảy tư trước khi giao việc chúng tôi đã, đã giao cụ thể chất lượng phải đạt được rồi đấy ạ. ông Kim thấy mặt mình nóng bừng bừng, ông gằn từng tiếng. giao xong kéo nhau đi uống rượu chưa gì, rượu đâu mà các anh đốt lắm thế? để tiết kiệm lương thực, nhà nước đã ra lệnh cấm nấu rượu, vậy rượu đâu các anh uống hả? tôi nấu quay bao che cho những người nấu rượu lậu để họ cống nạp cho các anh có tiếng càn trống rạc từ trong làng vọng tới, cả cánh đồng như ong vỡ tổ, mọi người vội vàng nhảy lên bờ ruộng thu bén dụng cụ rồi vội vã ra về. Mấy cô gái đi qua chỗ ông Kim chào bà Judith. Năm nói: "Bác ơi, lát nữa xong việc mời bác ghé vào nhà cháu uống nước nhé, bố cháu gặp bác chắc vui lắm đấy." Ông Kim vui vẻ trở lại. "Có cho bác ăn đôn ông chú xanh thì bác vào." Bác muốn ăn phải nói trước để bố cháu đi đánh chứ Tôi xuất thế này làm gì có lên cho bác ăn à Bác nói đùa thôi Bảo với bố cháu Lát nữa bác sẽ vào Bác nhớ đấy nhé Đừng để bố cháu trông đấy Chúng cháu về đây à Mấy cô gái lưu lô mỗi người một tiếng rồi bỏ đi Ông Kim quay lại chuyện đang nói với anh cán bộ hợp tác xã Hạ Đình Các anh định làm sao với những đám vương lúa châu vẻo không hành không lối thế này đây Mà Cao với Bí Thư Chúng tôi xin nhận khuyết điểm Và hứa sẽ khắc phục ạ Phó chủ nhiệm linh giấy trong bộ Vậy bây giờ Chỉ còn cách nhổ mạng lên cấy lại cho thằng Ngài thôi phải không Báo cáo không thể làm như vậy được Hiện tại hợp tác chúng tôi đã cấy hơn một người diện tích Làm sao mà nhổ hết từng ấy lên để cấy lại được Hơn nữa số bạn giao ra tính toán đâu vào đó rồi Có những dụng lúa đã bén dễ Nhổ lên chỉ có vứt Giao lại mà để cấy thì không còn lúa giống mà khác bị nhỡ thành vụ ạ Các anh đã thấy sai một ly đi một dặm chưa Không kiểm tra đôn đốc Không bám sát đồng ruộng lại đổ tội cho giáo viên làm mầu Tôi nói cho các anh biết Đám dụng này Cây lúa siêu vẹo là do bừa dối trá Chuyết làm cam chịu Quyết làm cam chịu Bây giờ để các anh quen với công việc đồng áng, Lâu nay bận đi uống rượu, Tôi giao cho cả ban quản trị và đội sản xuất Làm sao cây lúa ở đám ruộng này Thẳng hàng thì làm Hoặc là nhổ lên cho bừa kĩ gửi cây lại Hoặc nhặt hết đất cục lộn nhộn rồi đánh tôi lúa lại cho tận ngàn. tùy, ban quản trị hợp tác xã tự làm lấy, chứ không giao cho xã viên. nếu không làm được thì về làm bàn kiểm điểm, đọc chơi xã viên rồi để cho xã viên định đoạt. họ để các anh ở lại thì các anh ở, họ đuổi các anh thì các anh xéo đi để cho bà con bầu người khác thay. nói xong, ông Kim bỏ đi, về đến chỗ để xe, ông Kim rút chân dép đặt xuống vệ đường, rồi ngồi bệt xuống móc túi lấy thuốc nào ra hút. móc hết túi này đến túi khác chẳng thấy thuốc đâu, sực nhớ ông kêu lên trị thật, cho mấy tay thượng bường có thuốc thống nhất mà quyên kéo lại mấy đứa để hút, thế là nhịn từ đây đến chiều. ông Kim xòe dép đứng lên, đi tơ tẩn quanh gốc cây đa. chốc chốc ông dừng lại, đôi mắt nhìn lên ngọn cây. những sự việc vừa dẫn ra khiến tâm trạng ông lẫn lộn, vừa buồn vừa giận vừa lo. đâu đi đến cảnh ông Kim, anh vẫn còn bực chuyện vừa rồi à? quả thật mới không bực. Đến như ngày xưa đi cày thuê cho địa chủ Không khi nào anh ta điện cày dối lên một đường cày Không phải sợ roi vọt Mà là lương tâm của người nông dân đối với ruộng đất Làm dối trá là có tội với đất Thế mà hôm nay giáo viên làm cho chính mình Cho cuộc sống no ấm của mình Mà làm ăn dối trá Làm sao tới không buồn, không tức được Hành hỏi Mỹ Tư làm sao mà quen được nhiều người ở Linh Sơn thế Đi đâu cũng thấy người quen cũ Ngày xưa tôi hoạt động ở vùng này Năm 29 tuổi, tớ đã là Bí thư huyện ủy Linh Sơn. Năm 1947, sau chiến dịch thu Đông, Pháp cho quân chiếm Phước Vĩnh, huyện Linh Sơn bấy giờ bị cắt đôi. Mười xã giáp chân núi Linh Sơn là vùng tự do, các khi phía dưới trở thành vùng tạm chiếm. nói là vùng tạm chiếm nhưng thực ra quân Pháp chỉ kiểm soát được từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều, còn từ 4 giờ chiều cho đến 6 giờ sáng hôm sau là của ta. Tứ giao mọi công việc lại cho phó Bí thư huyện ủy và chủ tịch ủy ban hành chính kháng chiến huyện điều hành vùng tự do còn tứ bị ở riết dưới vùng tạm chiếm để chỉ đạo kháng chiến. quên biết nhiều là do vậy, họ đều là gia đình cơ sở che dâu tứ. gia đình ông Mai lương bố cô bé Đam là một trong số các gia đình đó. tứ với ông Mai hơn nhau chỉ vài ba tuổi nên thân nhau lắm. làng em của ông cả Hạng cũng hay nhắc đến chuyện bí thư ngày ở trong nhà ông ấy. ông ấy lúc nào cũng khen bí thư hết lời. ông ấy bảo nếu không có bí thư binh vực thì đời ông ta xuống dốc rồi. tuân gì về bí thư. Thời gian Linh Sơn bị tạm chiếm có những giai đoạn cực kỳ căng thẳng, dân chăm sóc hết sức cắt gạo. Có một số cơ sở nuôi giò cán bộ vì bọn truy điểm phát hiện được, chúng bắt cả nhà đem ra bán sạch. Tình hình ấy khiến một số gia đình cơ sở không muốn chạy giò cán bộ nữa. Ông cả Hạnh là một trong số đó. Có một lần, một trân bộ chính sát của bộ đội địa phương huyện bị giặc đuổi chạy vào nhà ông ta xin giúp đỡ. Ông ta từ chối. Anh cán bộ vừa ra khỏi nhà thì bị giặc phát hiện bắn chết. Không hiểu sao sự việc ấy có một số người biết Năm cải cách ruộng đất Họ lôi chuyện ấy ra đấu tố Quên cho ông cái tội làm gián diệp Đã báo cho địch bắn chết cán bộ Ông ấy bảo đã nuôi dấu tứ Hàng tháng trời ở trong nhà Nhưng chẳng ai chịu nghe Từ đó nhà ông cả hẳn bị cô lập Con cái mang quài cái tội của bố Nên chẳng được học hành gì Muốn tình nguyện đi bộ đội Cũng chẳng được đi Mãi đến năm 1959 Khi tứ được Trung ương điều từ cục công binh Về làm bí thư tình nguyện phước vĩnh Ông cả hạng ngay tin đó lên tìm lên, xin tớ xác nhận là ông gánh con đùi dâu tớ. Cùng với việc xác nhận, tôi cho gọi bí thư huyện Nguyễn Linh Sơn lên bảo, lập công bố bắn dân gấp gao khiến một số quần chúng hoang mang là chuyện thường tình, đừng vì cái lỗi nhỏ đó mà hại cả một đời người ta, hại luôn cả con cháu người ta, phải tổ chức minh oan cho họ và tạo điều kiện cho con cái họ làm việc để chuộc lại cái lỗi đấu tố oan sai khiến cho gia đình người ta mang khổ, mang sợ gần chục năm trời. Làm con người phải có lòng nhân ái vì ta Người ta ngã, đạp cho người ta xuống bùn dễ hơn đưa tay kéo người ta lên Sau đó ông cả hạng được minh oan và con cháu ông ấy được đi học và làm việc bình thường Hành bè nửa nắm cơm đưa cho ông Kim Anh không ăn hết cả suất thì ăn nửa suất rồi em đánh ra vào làng kiếm thuốc nào Ông Kim cầm lấy nửa nắm cơm Hành vừa đưa bẻ một miếng cho vào miệng nhai trệu chảo. Các cậu thường nghĩ hộ xem, bản chất của anh đông dân nước ta là cần cù chịu khó biết chất chiu từng ngà tóc củ khoan mùa đông cho chí mùa hè suốt ngày lăn lưng trên đồng ruộng bắn mặt cho đất bắn lưng cho trời với mà giờ đây họ không còn chết thao với đồng ruộng làm ăn được chăng hay chớ vì sao vậy theo em lý do là họ thấy ruộng đất chẳng phải của mình chỉ có thế thôi lũ bè một miếng cơm cho vần bồn vừa nhai vừa nói hành dục anh cầm thuốc lào thì anh nhanh lên để em còn đưa vào làm kiếm thuốc ông kim đứng lên Tớ xong rồi Đô cười nghe nói đến chuyện đi kiếm thuốc lào là người anh linh hoạt hẳn lên Cậu không biết câu chuyện dân gian Nhớ ai như nhớ thuốc lào Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên hay sao Ông Kim cầm cái điếu cày đứng lên Ba người bước lên xe Xe chạy vào thôn quyết tiến Trời khu hành Nắng nào heo ve he, Khiến cho bầu không khí loãng tích Làm ông Kim mệt rãi rời Nhìn thấy lũy chai hiện ra trước mặt Ông Kim bảo hành cầu thấy chỗ nào quay xe được thì đỗ lại. ta đi bộ vào làng. từ đây vào nhà ông Mai lên chẳng còn bao xa, chỉ vài trăm mét nữa thôi. xe sóc khiến dặn dày tướng sắp buộc lên tới nơi rồi. trước mặt có cái ngã ba, em xe đỗ xe ở đó. trẻ con trong làng thấy có xe ô tô chạy vào làng mình, từ các ngõ ngách chúng chạy ua rao đuổi theo xe. đến ngã ba xe chạy chậm và từ từ dừng lại bên vệ đường. đâu hỏi hành. ngã ba bé tên này lát nữa về có quay được xe không? Chẳng nhỏ lắm đâu, chỉ cần hai đỏ là quay được Ba người xuống xe Lũ trẻ vây quen chăm chú Nhìn hết ông Kim quay qua nhìn hành và đô Một đứa chừng 9-10 tuổi Như phát hiện ra điều gì đó liền nói với mấy đứa bạn của nó Ông này làm to lắm chúng mày à Có một anh bồi mang súng đi trao canh cát Và một anh hầu xách điếu nghe lũ trẻ bảo đô là anh bồi còn hành là người hầu Cả ba người không nhịn được cười Ông Kim vừa ra oai, Xách tay một đứa trong bọn Đúng là dân Alam biết trẻ đúng Ai bảo chúng mày người đi theo cán bộ là người hầu vào bồi Ông cháu bảo cán bộ to đi đâu để có người hầu đi theo Ông cháu là ai Thằng bé nhanh đầu trả lời Ông cháu là ông bào hát toàn phong Ông kim buông tay thằng bé ra Tên ông cháu quay gì Có phải ông cháu có nước da đen như nhọn nồi Và có con mắt bên phải bị lát không Ông cũng biết ông cháu à Cháu về bảo với ông cháu là có ông Kim Tống Giang Lát nữa đến chơi là ông cháu biết ngay thôi Ngày trước các anh thường dùng tên cho nhân vật trong thị hưởng để làm mật danh à? đâu hỏi Ngồi đùa nhau cho vui chứ mật danh đường danh gì Giờ tôi làm bí thư huyện ủy Cơ quan huyện ở trong vùng núi Linh Sơn Các ông ấy bí Vùng ấy giống như lưng sơn bạc Còn tớ thì giống Tống Giang Các anh hùng khắp nơi về đây tụ nghĩa ông bào cậu ấy phụ trách tài chính của huyện có nước da đen như cột nhà cháy nên mọi người đặt cho biệt hiệu là phát toàn phong lê bào một cậu khác tên là ngô phụ trách bếp ăn quả cơ quan huyện người to béo nhưng thấp một mẫu cậu này ăn khỏe cũng làm khỏe một khúc gỗ hai người khiêng nhưng cậu ta một mình cho lên vai mặt không biến sắc nghe anh em truyền lại hình như một lần chỉ với một đoạn dây bầu trong tay mà cậu ta đuổi một con gấu chạy bắn súng bắn chết Bởi thế mọi người đặt cho cậu ta cái biệt danh là Ngô Võ Tòng Còn một cậu nữa tên là Chiến Ăn một lúc hết nửa nồi sắn Nên anh em đặt tên cho cậu ta là Chiến Lẫu Trí Tâm Cứ quân huyện gần 30 người Nhưng sống như anh em trong một gia đình vui lắm